các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chỉ độ một tuần nữa là nghỉ việc. Anh thẫn thờ ngồi xuống đám cỏ lấm lánh nước bên cạnh gốc cây suối, có những quả chín vàng. Khuê cũng ngồi xuống theo, nước mắt tôn trào và bảo: "Em em chẳng biết tính sao nữa. Thôi thì đến nước này, đành phải thú tội với bố em." Thở ngân ngật. Tất nhiên là phải thú tội rồi, nhưng hắn khàn, run khàn cho bố hắn biết. Em nên thú với mẹ em trước, may ra bà em nói đỡ hộ vài câu, Thì bố em mới bớt giận, Thủ ngừng lại, Đột ngột nhìn Khuê và hỏi lại, Mà đã chắc gì có mang, Khuê gật đầu gắt nhẹ, Chắc chứ sao lại không, Em biết chứ, Trong người em nó, nó khác lắm, Thủ thở dài, Rồi khổ sở nhắc lại, Đến nước này thì em nên thư chuyện ngay với mẹ em đi, Quý Quý son mặt trên đầu gối thú thiết khóc, thầm mùi lòng nắm lấy bàn tay khuê và tha thiết bảo: "Em ơi, em cố xin với mẹ em cho chúng mình lấy nhau. Nhà anh nghèo, em biết rồi, nhưng anh sẽ ra sức đi làm bạc bọc em và con, có cơm ăn cơm có cháu ăn cháu. hồ anh được sống bên em, anh thề có trời đất làm chứng, anh sẽ hết lòng hết sức để trả ơn em đã đói hỏi đến anh." Khuê cảm động ngước lên lắc đầu nước mắt đầm địa Anh, anh đừng nói thế, lỗi hả em Thôi hay là anh đi làm với người ta đi Để em chạy về thư chuyện với mẹ em Bố, một bố, bố không có nhà Lúc này em nói là tiện hơn hết Dứt lời Khuê cắp nón đứng dậy lào đảo bước đi Trên mảnh đất gập gành phủ đầy cỏ dặn Tiến ra con lộ chính, có dặn che hai bên giật mát cũng đứng lên, sát sao theo cho đến khi bóng khuê khuất hẳn mới lững thững xuống ao tiếp tục gánh nước. về đến nhà dáng dác nhìn quanh rồi vào phòng tắm vật ra giường, sột soạt khắp. Sinh hoạt trong gia đình vẫn diễn ra như thường lệ. Chỉ bếp đang vo gạo thổi cơm có sự phụ giúp của Cúc đem gái Khôi trong những ngày phải nuôi cơm thợ. Một người đàn ông và một người đàn bà khác thì đang chuyền thóc ra sân phơi, bà tránh ngồi trên sập cụ ở gian giữa, vừa bổ cau vừa theo dõi công việc mọi người. Bà cầm cái quạt nan đứng dậy, tiến ra hè và lớn tiếng ra lệnh cho hai người đang phơi thóc trên sân gạch. "Này, lấy cái cao, cao cho mỏng ra. Độ một tiếng đồng hồ lại cao lại một lần nữa cho thật đều." để lúa ẩm, mai kia đổ vào kho nó mọc mầm thì chúc bà chết với bà. Rồi bà quay vào hỏi Bâng cô. Thế cái nó đi đâu từ sáng đến giờ? Con cái nhà này hay thật ấy, sáng mở mắt ra là trắng thấy đâu cả. Cúc ở trong bếp chạy lên đáp. Dạ chị ấy mới về đấy mẹ, chắc ở trong buồng đấy. Bà tránh cầm quạt phe phẩy bước lại đầu nhà. Căn nhà ngói rộng ngang kiến trúc kiên cố nguy nga. Dành một buồng ở đầu bên kia cho hai cô con gái. Bà Tránh vừa đẩy cửa buồng Khuê, vừa hỏi. Ừ, cái Khuê có trong này không? Đi đâu mà tao gọi mãi, không thấy. Khuê đang nằm, ngồi bật lên và lau vội nước mắt. Bà Tránh khựng lại nhìn con, rồi tiến lại gần, rè rặt hỏi. À, mày sao thế này? Ốm đấy hả? Khuê sợ hãi ngước lên, lấm lét nhìn mẹ rồi nói nhỏ. Dạ, con mệt ạ. Bà mẹ đứng yên lặng nhìn con thêm một lúc Giật mình vì linh tính cho bà thấy có chuyện khác thường Vừa xảy đến với đứa con gái đầu lòng Mà bà dành hết tình thương Bà chưa kịp hỏi thì Khuê đã hòa lên khóc lớn Bà tránh chợt thấy tim mình thắt lại như sắp nghẹt thở Đôi tay run run Buông rơi cái quạt xuống đất Bà lập cập nguyến răng hỏi Úi dời Con kia Con đi thổ tả chết bơ chết mũi kia Mày đổ đốn ra rồi phải không Hỏi câu ấy và cô ấy sẽ chối. Nhưng Khuê không đáp, chỉ ngước mắt lên nhìn mẹ bằng ánh mắt van nài rồi càng khóc lớn hơn. Thái độ ấy chính là lời xác nhận của Khuê. Bà tránh lùi lại khép cánh cửa buồn rồi quay vào chỉ mặt Khuê lên: "Thấy không? Nói ngay không thì bà chôn sống bây giờ. Mày đánh đĩ với thằng rãy rọ nào? Thằng con nhà vô phúc nào? Giời ơi là giời, rõ đẹp mặt chưa?" Này này, mày mày bôi giò chắp chấu vào mặt tao nhá. Bố mày mà biết được chỉ gọt đổ bôi vôi thả bè chuối trôi sông đấy. Trời ơi là trời, sao mà tao khổ thế này? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net